Tì Người cõi Diêm Phù Đề có chợ để trao đổi hoặc dùng tiền, vật báo hoặc dùng ngũ cốc, lụa hoặc dùng xúc vật Người cõi Cù Đà Ni có chợ để trao đổi hoặc dùng trâu dê hoặc dùng ngọc báo mani Người cõi Phất Bà Đề có chợ để trao đổi hoặc dùng củ cải, lụa hoặc dùng ngũ cốc hoặc dùng ngọc báo mani Người cõi uất Đơn việt không có chợ để trao đổi theo ý muốn tự nhiên có chư tỳ kheo người cõi diêm phù đề người cõi cù đà ni người cõi phất bà đề đều có phép dựng vợ gả chồng giữa nam và nữ người cõi uất đơn việt không có ngã sở cành cây nếu rủ xuống nam nữ bèn giao hợp không có việc hôn phối chư tỳ kheo Các trồng, chim cánh vàng, Atula, dân dân đều có hôn phối, pháp thức giữa nam nữ, đại khái như nhân gian, trời tứ thiên chương, trời ba mươi ba, trời giả ma, trời đâu xuất đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tử tại, trời ma thân, dân dân đều có hôn phối, lượt nói như trước. Từ đây trở lên, Có các chư thiên không có hôn phối, Vì không có sự khác biệt giữa nam và nữ. Chư tỳ kheo, người cõi diêm phù đề, Nếu khi hành dục, hai căn giao nhau, Lưu xuất bất tịnh, Người cõi cù đà ni, người cõi phất bà đề, Người cõi uất đơn diệt cũng đều như vậy. Tất cả các rồng, chim cánh vàng, Nếu khi hành dục, hai căn cũng giao nhau, Chỉ xuất hơi gió, liền đạt được khoái lạc, không có bất tịnh. Các Atula, trời tứ thiên dương, trời ba mươi ba khi hành dục, Hai căn chạm xanh khoái lạc cũng xuất hơi gió, Giống như các rồng và chim cánh vàng, không có sai khác. Chư thiên dạ ma nắm tay thành dục, Trời đâu xuất đà, nhớ nghĩ thành dục. Chư thiên hóa lạc, nhìn kỹ nhau thành dục. Trời tha hóa tự tại cùng nói thành dục, chư thiên ma thân cùng nhìn nhau thành dục, tất cả đều được khoái lạc thành diệt hành dục. Chư tỳ kheo nhân gian có ánh sáng đom đóm thì lại không bằng ánh sáng lửa đèn, ánh sáng lửa đèn lại không bằng ánh sáng cây đuốc, ánh sáng cây đuốc không bằng ánh sáng đống lửa ánh sáng đống lửa không bằng ánh sáng các vì sao ánh sáng vì sao không bằng ánh sáng cung điện mặt trăng ánh sáng cung điện mặt trăng không bằng ánh sáng cung điện mặt trời ánh sáng cung điện mặt trời chói lọi rực rỡ còn chẳng bằng ánh sáng từ anh lạc trên tường vách quanh cung điện trời tứ thiên dương trời tứ thiên dương có ánh sáng thời lại chẳng bằng trời ba mươi ba ánh sáng trời ba mươi ba có ánh sáng lại chẳng bằng ánh sáng anh lạc trên tường vách của cung điện chư thiên dạ ma các ánh sáng có trong trời dạ ma thời chẳng bằng ánh sáng có trong trời đâu suất các ánh sáng có trong trời đâu suất thời chẳng bằng ánh sáng trời hóa lạc ánh sáng có trong trời hóa lạc thời lại chẳng bằng ánh sáng của chư thiên tha hóa tự tại trời tha hóa tự tại, có ánh sáng lại chẳng bằng ánh sáng trời ma thân. Ánh sáng an lạc trên tường vách cung điện của chư thiên ma thân so với các cõi trời dưới, tối thắng tuyệt diệu, đặc biệt không gì vượt qua. Chư tỳ kheo, tuy nhiên, ánh sáng trời ma thân này so ánh sáng trời phạm thân lại chẳng bằng. Ánh sáng trời phạm thân kia So ánh sáng trời ước niệm Thời lại chẳng bằng Ánh sáng trời ước niệm So ánh sáng trời biến tịnh Thì lại chẳng bằng Trời biến tịnh So trời quảng quả Thì lại chẳng bằng Dân dân Lượt nói như vậy Trời vô não nhiệt Trời thiện kiến Trời thiện hiện Trời a ca nị tra Dân dân Chỉ trừ an lạc Dân dân Ngoài ra Đều như trước đã nói Nên biết như vậy Chư tỳ kheo Ánh sáng có trong thế gian Hoặc của thế giới chư thiên Hoặc ma Hoặc phạm Sa môn Bà la môn Người Dân chân Muốn so hào quang của Như Lai Atula, Tam miệu Tam Phật đà Dù trăm ngàn dạng ức Hằng hà sa số đi nữa Cũng chẳng sánh được Hào quang này của Như Lai Rất thù thắng tuyệt diệu, đặc biệt bậc nhất. Vì sao? Chư Tỳ Kheo, vì thân Như Lai là giới hạnh vô lượng, thiền định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, thần thông và thần thông hạnh, giáo hóa và chuyển giáo hóa, thuyết xứ và chuyển thuyết xứ đều vô lượng. Chư Tỳ Kheo, Như Lai có vô lượng công đức như vậy, Tất cả các pháp đều đầy đủ, do nghĩa ấy nên hào quang của Như Lai tối thắng, vô thượng, cần phải hiểu như thế. chư tỳ kheo, tất cả chúng sanh có bốn thức ăn dùng nuôi các đại để tự tồn tại, được cá khử cùng đức nhiếp thọ. Thế nào là bốn? Một là thô đoạn và di tế thực, hai là xúc thực. Ba là ý tư thực, bốn là thức thực. Những chúng sanh nào ăn thức ăn thô cứng và di tế? Trừ tỳ kheo, người cỏ diêm phù đề ăn lúa gạo, đậu, cá, thịt, dân dân. Đây gọi là thức ăn thô cứng. Đậy che, xoa sờ, tắm rửa lau chùi, phấn sáp thoa trà, đây gọi là thức ăn di tế người cõi cù đà ni người cõi phất bà đề thức ăn thô cứng và vi tế đại khái như người cõi diêm phù đề dân dân người cõi uất đơn diệt, thân không cày cấy tự nhiên có gạo thơm chính làm thức ăn thô cứng đậy che tắm rửa và xoa sờ dân dân làm thức ăn vi tế trừ tỳ kheo tất cả các rồng và chim cánh vàng dân dân Dùng các giống cá, ba ba, con giải, cá sấu, tôm, mực, cầu lông, con ly, trái cá, thuồng luồn dân dân làm thức ăn thô cứng. Những việc che đậy tắm rửa dân dân làm thức ăn di tế. Các Atula dùng vị cam lộ tuyệt ngon của trời làm thức ăn thô cứng. Các sự che đậy dân dân làm thức ăn di tế trời tứ thiên dương và các thiên chúng đều dùng vị cam lồ của trời kia làm thức ăn thô cứng các sự che đậy chân chân làm thức ăn vi tế trời ba mươi ba lại dùng vị cam lồ của trời kia làm thức ăn thô cứng các sự che đậy chân chân làm thức ăn vi tế giống như trời ba mươi ba cho đến trời giả ma trời đâu suất đà trời hóa lạc Trời tha hóa tự tại dân chân Đều dùng vị cam lồ của trời kia Làm thức ăn thô cứng Các sự che đậy dân chân Làm thức ăn di tế Từ đây trở lên Có chư thiên đều dùng thiền duyệt pháp hỷ Làm thức ăn ma đề làm thức ăn ma bạc đề làm thức ăn Không có thức ăn thô cứng Và di tế Chư tỳ kheo Những chúng sanh nào lấy xúc làm thức ăn? Chư tỳ kheo, tất cả chúng sanh thọ noãn sanh Đó là ngỗng, nhạn, hồng, hạt, gà, dịch, khổng tước, anh vũ, cù đục, tu hú, bồ câu, yến, sẻ, trĩ, bồ cát, quả, vân vân Và nhiều loại chúng sanh khác từ noãn sanh Vì chúng từ noãn mà được thân nên tất cả lấy xúc làm thức ăn. Những chúng sanh nào dùng tư duy làm thức ăn. Nếu có chúng sanh dùng ý tư duy nuôi dưỡng các căn, tăng trưởng thân mạng như là cá, ba ba, rùa, rắn, tôm, mực dạ la, cù đà, vân vân, và chúng sanh khác dùng ý tư duy nuôi lớn các căn, tăng trưởng thọ mạng, đây là dùng tư duy làm thức ăn. Những chúng sanh nào dùng thức làm thức ăn? Đó là những chúng sanh ở địa ngục và cõi trời vô biên thức xứ, dân dân. Các chúng sanh này đều dùng sự duy trì thức làm thức ăn. Chư tỳ kheo, bốn thứ thức ăn này vì các chúng sanh duy trì các đại, giữ gìn sự sống. Trong đây có kệ ưu đà ni, hoa, sắc và các pháp thọ mạng áo năm thứ chợ búa và cưới gả căn quan thực là mười chư tỳ kheo chúng sanh ở thế gian đều cùng có ba loại ác hạnh thế nào là ba đó là thân ác hạnh khẩu ác hạnh và ý ác hạnh chư tỳ kheo có các chúng sanh khiến thân làm ác khiến miệng nói ác Và khiến ý nghĩ ác Do nhân duyên đó Khi thân hoại mạng chung Đọa vào đường ác Sanh trong địa ngục Chúng ở trong ấy sau cùng thức diệt Thức của địa ngục Mới tương tục sanh Thức kia cùng sanh Liền có danh sắc Do duyên danh sắc Liền có lục nhập Chư tỳ kheo Lại có chúng sanh Khiến thân làm ác Khiến miệng nói ác Khiến ý nghĩ ác. Do nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung, đọa vào đường ác, sanh trong loài súc sanh, ở nơi này sao cùng thức diệt. Thức của súc sanh mới tương tục sanh. Ngay khi thức ấy cùng sanh, thì liền có danh sắc. Do duyên danh sắc, liền có lục nhập. Chư tỳ kheo, lại có chúng sanh khiến thân làm ác. Khiến miệng nói ác, Khiến ý nghĩ ác. Do nhân duyên ấy, Khi thân hoại mạng chung, Đọa vào đường ác, Sanh cõi di ma, Chúng ở nơi đây, Sao cùng thức diệt. Thức ở cõi di ma, Mới tương tục sanh. Ngay lúc thức ấy mới sanh, Liền cùng danh sắc, Đều sanh một lần. Do duyên danh sắc, Liền có lục nhập. Chư tỳ kheo, Đó là ba loại hạnh ác cần phải xa lìa. Chư Tỳ kheo, thế gian lại có ba thứ thiện hạnh, thế nào là ba? Thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh và ý thiện hạnh. Chư Tỳ kheo, hoặc có chúng sanh thân làm hạnh lành, miệng nói hạnh lành và ý nghĩ hạnh lành, do nhân duyên ấy khi thân hoại mạng chung được sanh vào loài người. Họ ở nơi đây sau cùng thức diệt, thức của người lúc mới tương tục sanh. Khi thức ấy sanh liền cùng danh sắc đồng sanh một lúc. Do duyên danh sắc liền có lục nhập. Chư Tỳ kheo lại có chúng sanh thân khởi hạnh lành, miệng nói hạnh lành, ý nghĩ hạnh lành, do nhân chuyên ấy khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời. Ở cõi này thức diệt, thức của cõi trời ấy, lúc mới tương tục sanh. Khi thức ấy sanh, liền cùng với danh sắc, cùng sanh một lúc. Vì có danh sắc, liền có lục nhập. Chư tỳ Kheo, họ ở cõi trời, hoặc tại thiên tử, hoặc tại thiên nữ, hoặc ở chỗ ngồi, hoặc trong hai gối, hoặc giữa hai đùi, Bỗng nhiên sanh ra. Khi vừa mới sanh, Liền lớn như em bé 12 tuổi ở nhân gian. Nếu là thiện nam, Thì ngay tại chỗ ngồi thiên tử bên gối, Tùy một nơi sanh ra. Nếu là thiên nữ, Thì ở trong hai đùi của thiện nữ sanh. Khi đã sanh rồi, Thì thiên tử ấy liền gọi là nhi nữ của ta. Chư tỳ kheo, Như vậy nên biết, Tu thiện sanh thiên, Có pháp như thế, đó là thiên tử hoặc thiên nữ dân dân. Khi vừa sanh ra, do nghiệp nhân của mình đã huân tập nên được ba thứ niệm. Một là tự biết chết chỗ nào, hai là tự biết chỗ sanh đời này, ba là biết sự sanh ấy là do nghiệp quả này, là phước báo này. Lại nghĩ, vì thân mạng nơi kia của ta hoại rồi, sanh lại nơi này, Do ta có ba nghiệp quả ấy, ba nghiệp quả đã thuần thục thì được sanh nơi đây. Ba nghiệp quả ấy là gì? Đó là thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành. Ba loại nghiệp này do quả báo thuần thục, nên khi thân hoại mạng chung sanh đến nơi này, lại nghĩ sinh nếu tu ở nơi này, sau khi chết sẽ sanh vào nhân gian, Khi ta ở nhân gian đã thọ sanh rồi, lại tu các hạnh lành về thân, miệng, ý, dân dân. Vì thân, miệng, ý tu các hạnh lành, nên sau khi thân hoại rồi, trở lại sanh nơi này. Nghĩ như vậy rồi, liền nghĩ đến ăn. Khi nghĩ muốn ăn, thì ở ngay trước mặt, liền có các đồ đựng quý tự nhiên tràn đầy vị cam lồ cõi trời nhiều màu khác nhau. Trong các thiên tử, người có thắng nghiệp thì cam lồ họ màu rất trắng trong. Nếu thiên tử kia quả báo bực trung thì vị cam lồ họ màu hơi đỏ. Nếu thiên tử kia phước đức bậc hạ thì vị cam lồ họ màu hơi đen. Khi thiên tử ấy dùng tay bốc vị cam lồ trời bỏ vào miệng họ, vị cam lồ này đã vào miệng rồi, dần dần tiêu tan biến hóa. Giống như sữa hay dán sữa đem đặt trên lửa, liền tự tiêu mất, không đông lại được. Như vậy, như vậy, chỉ cam lồ trời, bỏ vào miệng, tự nhiên tiêu hóa. Cũng lại như vậy, ăn vị này rồi, nếu khi nào khát nước, liền ngay ở trước mặt, có đồ chứa thiên bảo, đựng đầy thiên tử, tùy phước bậc thượng, trung, hạ mà có màu trắng, đỏ, đen, dân dân, lượt nói như trước, dân dân. Khi uống vào miệng, cũng tiêu mất như vậy. Khi các thiên tử kia ăn uống đã xong, thân liền to lớn, thô tế, cao thấp, giống như các thiên tử và thiên nữ sanh trước, không có khác. chư tỳ kheo, các thiên tử, thiên nữ này, khi thân đã đầy đủ mỗi tùy ý mình, Có chỗ đi đến, hoặc đến ao nước, lội vào trong ao, tắm rửa sạch sẽ, vui vẻ hưởng lạc, xông ra khỏi ao. Lại đến cây hương, cành cây hương kia tự nhiên uống công xuống. Từ trong cành cây, tuôn ra các thứ hương thơm. Chảy vào trong tay, các thiên tử dùng thoa vào thân, thoa vào thân rồi, lại đến cây y phục. Khi ấy, cây y phục cũng lại cúi xuống, ngay ở trong cành lại tuôn ra các thứ y phục tuyệt đẹp, thả xuống tận tay lấy mặc vào, mặc y phục rồi đến cây anh lạc, cây cúi xuống tới tay đeo vào khắp thân, dần dần cũng lại như trước. trang nghiêm nơi thân rồi lại đến cây tràng hoa, cây ấy cúi xuống tuôn ra các loại tràng hoa tuyệt diệu thiên tử ấy lấy cài lên đầu rồi lại đến cây đồ dùng cây tuôn ra các loại đồ dùng quý tùy ý vào tay rồi đi đến rừng quả đựng đầy các loại trái cây hoặc ăn liền hoặc lấy vắt nước uống như vậy lại đến các cây âm nhạc cây cũng cúi xuống tự nhiên hiện hóa các loại nhạc khí tùy ý mà lấy hoặc đờn hoặc gõ hoặc ca hoặc múa âm thanh tuyệt vời khiến người ưa nghe bấy giờ lại đi vào các khu rừng đã vào vườn rồi liền thấy vô lượng trăm số vô lượng ngàn số vô lượng vô biên trăm ngàn ức số chư thiên ngọc nữ các thiên tử này khi chưa thấy thiên nữ thì có thấy nghiệp báo đời trước ta từ chỗ và sanh đến nơi này nay Thân ta thọ quả báo như thế Vì nghiệp thuần thục. Ngay khi ấy hiểu rõ tất cả Nhớ việc đời trước như xem lòng bàn tay Do thấy thiên nữ Mê đắm sắc đẹp Tâm chánh niệm thức tỉnh ấy liền diệt Đã mất đi sự nhớ nghĩ về đời trước như thế Dướng vào dục hiện tại nên miệng thì thốt lên Đây đều là thiên ngọc nữ ư Thiên ngọc nữ ư Đó gọi là Bị dục ái trói buộc Chư tỳ kheo Đó gọi là Ba thứ hạnh Cần phải tu tập Chư tỳ kheo Trong mỗi tháng Có sáu ngày ô tha Đời tùy Gọi là Tăng thượng Nghĩa là Thọ trì Phép trai tịnh Tăng trưởng Căng lành Phân trong nửa Bạch Nguyệt Có mười lăm ngày Phân trong nửa Hắc Nguyệt Cũng có mười lăm ngày Bạch Hắc Hai lần trong tháng, mỗi có ba ngày trai. Ba ngày thọ trai của phần nửa Bạch Nguyệt là gì? Đó là ngày mùng 8, 14 và ngày trầm trong tháng. Hắc Nguyệt cũng có ba ngày thọ trai như Bạch Nguyệt. Vì sao Bạch Hắc hai phần trong tháng đều có ba ngày thọ trai trị giới? Chư tỳ Kheo, Bạch Hắc hai phần trong tháng. Mỗi có tám ngày, Ngay trong những ngày ấy, Bốn đại thiên dương tập hợp quyến thuộc của mình, Bảo tất cả rằng, Các ngươi đều đi xem khắp bốn phương ở trong thế gian, Có người tu hành, hiếu thuận, Phụng dưỡng cha mẹ, Cung kính sa môn, bà la môn chăng, Tôn trọng các bậc tôn trưởng chăng, Tu hành bố thí, thọ trì giới cấm chăng, Giữ gìn bác quan trai giới, Và thừa hành sáu ngày trai chăn. Khi ấy, nghe tứ Thiên Dương dạy như vậy rồi Các sư giả kia phụng mệnh Thiên Dương Liền xuống xem khắp nẻo nhân gian Ai tu hiếu hạnh, phụng dưỡng mẹ cha Con cháu dòng họ nào cung kính Sa-môn và bà Lam-môn Lại có con trai, con gái nhà ai Kính phụng tôn trưởng, tôn sùng lễ phép, nhường nhịn. Ai hành bố thí, ai thọ trai, ai trì tám giới cấm, ai giữ giới hạnh. Bây giờ, sứ giả lần lượt xem khắp thế gian, thấy trong loài người ít ai năng hiếu thuận phụng dưỡng mẹ cha, ít ai hay dân lời, tôn trọng sa môn, ít ai hay cung kính các bà la môn kỳ cựu đức dày đối với các bậc trưởng lão, ít ai hay sùng kính, bố thí chúc đỉnh, Thọ trai thưa thớt, giữ giới bất toàn, giữ điều cấm khuyết nhiều Lúc này, thiên sứ thấy đầy đủ rồi Ngay ngày ấy, trở về chỗ tứ thiên dương tâu Đại dương nên biết, tất cả loài người trong thế gian Phần nhiều không hiếu dưỡng, phụng sự cha mẹ Phần nhiều cũng không cung kính sa môn, bà lam môn Phần nhiều không kính trọng các bậc sư tăng Tôn trưởng kỳ cựu hữu đức Phần nhiều cũng không có người tu hành bố thí Thọ trì lục trai Phần nhiều cũng không có người phụng hành giới cấm Giữ bác quan trai Bây giờ, Tứ Đại Thiên vương nghe lời như vậy Của các thiên sứ rồi Tâm ý buồn rầu chẳng vui Bảo các sứ giả Nếu quả các người ở thế gian như vậy Thật là chẳng lành Vì sao? Vì tuổi thọ ở nhân gian rất là ngắn ngủi, ít thời gian tại thế, nên tu các điều thiện, để khi chuyển qua đời sau liền được an lạc. Nhưng tại sao, nay số người ấy không có nhiều người làm điều hiếu dưỡng cha mẹ, dân dân, cho đến không thể giữ sáu ngày trai, phụng hành tám giới cấm, thâu nhiếp thân khẩu. Điều này tổn giảm lớn các thiên chúng của ta, lại làm tăng thêm dòng giống atula. chư tỳ kheo nếu người thế gian phần nhiều hành hiếu hạnh phụng dưỡng cha mẹ tôn trọng sa môn bà la môn kính bậc kỳ cựu chăm lo lễ nghĩa nhường nhịn hành tốt bố thí ưa thọ trì sáu ngày trai siêng dung phước nghiệp thường giữ tám giới cấm tu hành như vậy tương tục không dứt. lúc ấy Thiên sứ đi tuần, xem thấy rồi, tâu thứ thiên dương. Đại dương nên biết, loài người thế gian, phần nhiều có hiếu thuận, phụng dưỡng mẹ cha, phần nhiều cung kính sa môn, bà la môn, và các bậc tôn trưởng, ưa làm bố thí, siêng tu trai giới. Lúc ấy, tứ đại thiên dương nghe lời này từ các thiên sứ rồi, tâm rất hoan hỷ, phấn chấn vô cùng, Nói lời như vậy, rất tốt, rất tốt, các người ở thế gian hãy tu như vậy là điều lành rất lớn. Vì sao? Vì số người kia mạng sống ngắn ngủi chẳng lâu sẽ chuyển đến một thế giới khác. Ngày đây, tại cõi nhân gian ấy, họ luôn hiếu dưỡng với cha mẹ, phụng sự sa môn và bà la môn, tôn kính bậc kỳ lão, tu hành lễ phép, khiêm nhường phần nhiều ưa bố thí trì trai giữ giới như vậy sẽ tăng được vô lượng quyến thuộc cho chư thiên tổn giảm dòng giống atula chư tỳ kheo vì sao hát bạch hai phần trong tháng mỗi mười bốn lại là ngày trai chư tỳ kheo hát bạch hai phần trong tháng có mười bốn ngày này cũng giống như trước khi ấy tứ đại thiên vương gọi thái tử Sai xuống nhân gian quan sát thiện ác, thiện ít thì buồn, thiện nhiều thì mừng. Đầy đủ như đoạn thiên sứ đã nói trên, chỉ khác là thái tử tự mình đi. Chư tỳ kheo, vì sao 15 ngày trong mỗi phần hắc bạch của tháng lại có ngày trai? Chư tỳ kheo, ngày nay tứ đại thiên dương xuống thế gian đích thân quan sát thiện ác. Biết nhiều ít rồi, liền tự đi đến thiện pháp đường Nơi chư thiên tụ tập bàn luận Ở ngay trước pháp đường Mặt hướng về đế thích Tâu đầy đủ các thiện ác Nhiều, ít, trái, thuận ở thế gian Bây giờ đế thích nghe nói Người thế gian tu phước ít Liền buồn rầu, bực tức, chẳng vui Vì sao như thế? Vì thiên chúng giảm xuống Chúng Atula lại nhiều thêm Nếu nghe người nhân gian như Pháp Đa Tâm thì hoan hỷ, phấn chấn vô cùng. Nói thế này, các thiên chúng của ta dần sẽ tăng thêm, chúng A-tu-la dần sẽ giảm tổn. Chư tỳ Kheo, do sáu ngày ấy mà chư thiên xuống xem thiện ác ở nhân gian, nên tu trai giới, gọi những ngày này là ngày Trai.